các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kiếp xóa bỏ oán niệm minh hải cảm thấy có lỗi nhẹ giọng đáp không đời nào không đời nào cô lệ liền gào lên thảm thiết khóc lóc oán thàn thấu trời khiến cho ai cũng phải có xót xa hai ông tướng thấy như vậy thì không lằng nhằng nữa phủ phép đẩy linh hồn cô gái về phía của minh hải hắn hiểu ý giơ lên nhẫn bạc và thu vào đã phong ấn được một phần sức mạnh lại truyền giao lại cho ngươi. giờ chúng ta phải đi đây. nhớ mùa một tháng sau phải gửi âm đức kim tệ xuống chỗ của bọn ta. thường được thư giãn gần cốt một chút. anh ngờ chỉ phải bắt một con mà só yếu đuối thật là mất hứng, tạm biệt. nói rồi hai ông tướng quang ảnh mờ nhạt biến mất khỏi nhân gian. quản ra gia mừng rỡ vì linh hồn của lệ đã bị thu lại, không còn khả năng làm hại cho gia tộc nữa. Đúng lúc này thì năm bóng người xuất hiện đột ngột là ông Bình cùng bốn vệ sĩ cao to vạm vỡ. Ông ta qua màn chào hỏi rồi vỗ tay tán thưởng. tôi quả thật là không có nhìn nhầm, cậu hài đúng là đệ nhất thầy Pháp miền Bắc. Lão Lý ngạc nhiên khi thấy ông ta mang theo vệ sĩ lại với thái độ không lương thiện. Ông Bình tất cả đã qua, hồn mang của cô Lệ không thể hại gia đình của ông nữa, giờ ông lại muốn sao chứ? thì muốn các người phải phong ấn cô ta ở lại trong bộ thất cô ta phải tiếp tục phụng sự gia tộc họ lê đó là lý do cô ta còn tồn tại ông bình gằn giọng lớn tiếng bốn người vệ sĩ sẵn sàng nghe lệnh sát ký hiện rõ trên mặt của mỗi người mẹ kiếp ông vẫn còn muốn hại người khác hay sao không biết hối cải lòng tứ cũng giận dữ chửi bới quản ra lúc này đã đổi phe chạy về phía của ông chủ bình nói với minh hải Khi nãy thiên binh thần tướng đã phong ấn cô ta lại Giờ chỉ cần thề hại chịu làm theo lời của ông chủ Đảm bảo sẽ phát tài Giao linh hồn của cô lệ ra đây Để tôi tiếp tục phong ấn Minh hải lúc này đã đen sầm nét mặt lại gì chứ bốn tên vệ sĩ và hai lão già khòm, Hắn không sợ cho dù đã bị thương Hắn gắn lên từng chữ Muốn thì đến mà lấy Sau đó giơ nhẫn bạc lên thách thức ông bình tức giận rồi gầm lớn muốn chết thả thằng thầy pháp không còn về điềm đạm cao thượng thường ngày ông ta rút từ sau quần ra một khẩu súng lục lên đạn chết thẳng vào nhóm người của minh hải mày là một thằng ngu nhất mà tao từng gặp tiền không thích lại muốn ăn đạn giao cái nhẫn ra đây tính mạng cả nhóm là quan trọng nhất minh hải điềm tĩnh tháo nhẫn vứt qua cho lão già lão ta hí hừng đỡ lấy miệng cười sảng sặc Đúng rồi, thế mới gọi là good boy chứ. Giờ chúng mày cút đi, nề mặt mấy cái thằng đã liều mạng hỗ trợ tao tha cho. Nếu còn dám lảng vảng ở đất láo cải này, tao cho răng hồ đánh cho gãy gối. Minh Hải không thèm để ý mà dọn đồ, diều lão lý thất thiểu bước đi. Lòng tứ còn khỏe bế con chó theo sát. Do sợ uy lực của súng, nó tức lắm nhưng không dám mở mồm chửi. Mãi sau khi khuất bóng mấy kẻ xấu nó mới lên tiếng. Chả nhẽ để cho cô Lệ bị mấy thằng chó đẻ này giam cầm tiếp theo, tôi không có cam tâm. Minh Hải cùng Lão Lý vẻ mặt âm trầm trả lời. Đoán xem. Bỏ lại thằng Long mặt nghệt ra như phỗng, hai người chầm chậm bước, thở phào vì đã bỏ sót sau lưng trận chiến hung hiểm. Trở lại với Lão Bình và Quản gia, hai người nhận được chiếc nhẫn vội vã tiến hành nghi thức phòng ấn. Quản gia liền nói. Thần tướng do gã hải thuê đã yểm chấn lên con nữ quỷ. Giờ em có thể khống chế được nó, đặt một bùa chú mạnh hơn khiến cho nó vạn kiếp không thể thoát ra được. Chúng ta tiến hành thôi. Đợi đã, ta muốn thay đổi chỗ huyệt mộ. Nếu phong ấn ở nơi đây, đây sợ chúng nó đến phá tiếp. Mấy cậu vào bên trong khuôn hết mấy thứ ở trong đó ra. Lão Bình trịnh trọng ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Lão Quản gia cũng đi vào nhằm đuổi ma chành cho bốn anh chàng. Ở ngoài hang chỉ còn một mình ông Bình, mặt cười nham hiểm, tay lăm lăm khẩu súng. phen này thì gia tộc của lão sẽ mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn thụ hưởng tài lộc bất tận. Thật vậy sao? Âm thanh gây sợ phát ra từ chiếc nhẫn bạc của lão Bình đang cầm. Lão ta mặt xám ngắt, hoàng hốt nhìn ngó xung quanh. Âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Sập xuống lỗ đến nơi rồi vẫn còn nhẫn tâm hại người ở trong đó bình tâm suy nghĩ một lát, tao đã định tha mày rồi đó thằng già lão bình hốt hoàng vứt chiếc nhẫn xuống lũng cuống chạy vào trong hang rồi gọi lớn a tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện